Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Chết! Cô ấy đã từng ao ước có thể cùng với sở thế kiệt một người tay trái, một người tay phải mà nắm lên bàn tay nhỏ bé của đứa con đi dạo. Nhưng tất cả những điều ấy đều đã trở thành sự hoàng tưởng. Cô ấy đột nhiên liên tục trước mắt mấy cái để chớp đi những hơi ẩm trong mắt sau đó cùng tiểu hy hát bài đồng dao Một cảnh tượng ấm áp, rất nhiều người đi ngang qua cũng không chịu được mà nhìn thêm một lát. Sau đó bất giác mà mỉm cười Giống như xưa vui vẻ cảm hóa được người vậy Nhưng cảnh tượng này Sau khi lọt vào mắt của ai đó Thì sẽ giống như một ngọn lửa mà đốt cháy lên vậy Hạ thất thất Người đàn ma này cô ta vẫn chưa chết Hàn nha nắm chặt tờ giấy Quảng cáo trên tay Trong ánh mắt tỏa ra ánh sáng của sự cảm hận Hàn nha mãi mãi không bao giờ quên được Ba năm nay mình đã sống ra sao Vì thời gian đó cô ta đang ở trong tù Ba năm trước Không ngờ sự thế kiệt Lại nhấn tâm đưa cô ta vào tù Cô ta bị phán 3 năm tù giam Với tội danh ngược đãi trẻ em Nửa tháng trước cô ta mới được thả ra Bởi vì đã có tiền án Nên cô ta đã bị họ hàng bạn bè nói xấu sau lưng Cô ta không có cách nào khác Chỉ còn có thể rời xa quê hương Mà đến thành phố A Cô ta không kiếm được công việc tốt Chỉ có thể làm những công việc phát tờ rơi ngắn hạn Mỗi ngày kiếm được trên đến 100 đồng Cuộc sống còn không bằng một người ăn mày Và ai đã khiến cho cô ta có một cuộc sống thê lương như vậy Còn không phải với con tiện nhân hạ thất thất này sao Cô ta tưởng rằng cô ấy đã chết rồi Nhưng không ngờ rằng cô ấy vẫn còn sống Còn sống vui vẻ như thế này dựa vào đâu chứ Hàn nhã tức giận đến nỗi lồng ngực cô muốn nổ ra Rất muốn sông lên để quà cho hai mặt tay vào hạ thất thất Nhưng lại nghe thấy âm thanh giòn giá của tiểu hy Cô ơi cô có biết bài hát sinh nhật không Qua mấy ngày nữa Là đến ngày sinh nhật của con rồi cô hát bài sinh nhật cho con nghe trước Có được không Hạ thất thất có được chút ngờ ngác Mấy ngày nữa là đến ngày sinh nhật của Tiểu Hy sao Dạ Sinh nhật của Tiểu Hy là ngày 16 tháng 8 đó 16 tháng 8 Đó không phải là ngày sinh của con cô ấy sao Sao lại trùng hợp như thế này Đôi mắt hạ thất thất đỏ lên Sự yêu mến Tiểu Hy ngày càng sâu đậm hơn Giống như đã xem Tiểu Hy là con của mình vậy Cô ấy bỗng nhiên ôm chầm lấy Tiểu Hy Khóc nghẹn và nói Tiểu Hy, sinh nhật vui vẻ nhé Một lát cô sẽ mua một món quà tặng con Có chịu không Tiểu Hy vui vẻ bìm cười Dạ cảm ơn cô ạ Nhìn cảnh tượng ấm áp ấy Khiến cho Hàn Nhã vô cùng sừng sốt Thằng bé Tiểu Hy này Rõ ràng là con trai của Sở Thế Kiệt và Hạ Thất Thất mà Quan hệ giữa Hạ Thất Thất và thằng bé đó lại rất tốt Nhưng tại sao Cô ấy lại giống như không hề biết Tiểu Hy Là con của mình vậy Chẳng lẽ giờ Thế Kiệt và Hạ Thất Thất Vẫn chưa nối lại tình xưa Hay là việc Hạ Thất Thất vẫn còn sống giờ Thế Kiệt vẫn không hề hay biết Trong đầu hàn nhá dối tung lên Sau đó lặng lẽ bám theo họ Trong phút chốc Hạ Thất Thất đã vào một cửa hàng bán đồ chơi Lựa cho Tiểu Hy một món quà sinh nhật Tiểu Hy rất vui mừng ôm lấy con gấu bông Cao gần bằng mình mà đi ra khỏi cửa hàng Thực ra nó không hề thích Những loại đồ chơi có lông Nhưng vì đây là quà của mẹ tặng Nó có thể xem con gấu bông này như mẹ vậy Sau đó mỗi ngày ôm đi ngủ Sau khi trở về công ty bất động sản Thất Hạ Hạ Thất Thất đã giao Tiểu Hy lại cho cô thư ký Thư ký mỉm cười và cảm ơn Sau đó Tiểu Hy hôn lên hai má của Hạ Thất Thất Dễ thử nói Con cảm ơn cô ạ Hôm nay con chơi rất là vui Hạ Thất Thất dừng dừng nước mắt Đứa bé rất dễ thương Rất biết lễ phép Nếu như con của cô ấy vẫn còn sống Cũng dễ thương như vậy Thì tốt biết mấy Sau đó hôn lại Tiểu Hy một cái Hạ thất thất mới rời khỏi Tại phòng tầm giám đốc Tiểu Hy nhảy nhào vào người của Sở Thế Kiệt Hết sức phấn khởi mà khoe con gấu bông Trên tay mình Ba ơi đây là món quà sinh nhật Mà mẹ tặng cho con đấy Sở Thế Kiệt còn đôi trước ngớ ra Con đã nói với mẹ Mấy ngày nữa là đến sinh nhật của con sao Dạ lúc đó mẹ còn ôm lấy con khóc nữa Nói muốn mua quà cho con Tiểu Hi thành thật trả lời Sở Thế Kiệt trong lòng bối rối Hạ thất thất biết được ngày sinh nhật của Tiểu Hy Có lẽ là do thức cảnh sinh tình Nên mới khóc lên Vậy có nghĩa là nếu như thật sự nói cho cô ấy biết Tiểu Hy là con của cô ấy Chắc là cô ấy sẽ rất vui mừng Ngớm nghĩ một hồi Sở Thế Kiệt nói Tiểu Hy, đợi đến ngày con sinh nhật Chúng ta sẽ như thế này Vào ngày 16 tháng 8 Hạ thất thất không có lịch trên chụp ảnh Sáng sớm thức dậy Nhìn thời gian hiển thị trên điện thoại, sau đó lại bắt đầu ngây người ra. Hôm nay là ngày sinh nhật của Tiểu Hi, cũng là sinh nhật của đứa con trai đã qua đời của cô. Ánh mắt hạ thất thất, hiện lên vẻ đau buồn. Bỗng nhiên, điện thoại vang lên, cô ấy dần cả mình, khi nhìn thấy cuộc gọi đến hiển thị. Nghe truyện hot nhất tại audio.net